Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio đào mai.com. Chương 119. Động gia tam lan. Sau đó, Tránh Thứ Tình cũng không tiếp tục làm chuyện dư thừa. Động gia hiện tại chỉ cần ăn phận là được, càng làm nhiều sẽ càng sai. Hoàng Minh canh phòng ở bên ngoài cũng đã lùi, đầy chẳng khác nàng đang tuyên cáo cho họ thế nhân. Hoàng thượng tấn thành cánh xử lý của trang tư tình đối với động gia, tất cả mọi người đều rấn tự dáng ngậm miệng lại. Trên thực tế thì người khác cũng không thể nói được cái gì. Động gia có ba người con trai, từ lão Tam không biến đã đi đầu, thì lão đại và lão dị đều đã bị ám dại đến quang phụ. Sau đó không ngừng có hạ nhân bị đưa đến quang phụ. Qua một canh giờ đã có 14 người bị đưa đến, hiện nhiên đây chưa phải toàn bộ. Trong lòng mọi người đều nghĩ là ai dám nặng tay với gia tổng của mình như vậy? Chẳng lẽ không phải sẽ nghĩ hến biện pháp để bảo vệ, sau đó để những người không quan trọng ra ngoài gánh tội thai hay sao? Về phần con trai trở trong nhà, tuyệt đối không cần phải nghĩ Nhưng hành động của thứ tình lại đi ngược lại với suy nghĩ của bọn họ. Nặng ra tay khiến mỗi người đều phải nhìn bằng con mắt khá. Một người mộng ngựa dừng lại trấn cửa lớn đậm da, nhìn thấy chữ động phủ tận lầu, tàu mở xuống ngựa. Từng bướng từng bước kiên định, nhưng phản vấn lộ ra chút nhẹ nhàng thở vào. Âm thanh xông xa văng lên ở bên trong, rất nhanh, cửa từ từ mở ra. Tam gia. Mạnh bá. Ngài, ngài đã trở lại. Ba mau, lão gia và lão phụ nhân cũng luôn ngắm trong ngài trở về. những ra trượng là mình vẫn còn đang ngăn người ở ngoài cửa. Mạnh bá vội vàng cánh ra, đắp người phía sau tướng lên đốc cỡ lại. Trong phủ không đủ nhân thủ, Donald đưa ngà vào, lão già và lão vô nhân vẫn đang ở trong viện. Đúng, tử thư và tử công tử đã trở lại, ngài nhanh đi. Đang nói chuyện, lại có người áp giải hai hạng nhân ra ngoài. cái mặn mạnh bá không có nửa phần ý cười, nhìn hai người phi một ngụm, loại người vong ơn phủ nghĩa, đáng đời. Các giải người đến quan phủ là tổ hạ của bạch Chìm, gọi là Ngô Thiền. Nhìn thấy Trọng Minh Dương liền chụp cửa trên dưới đánh giá một phèn, quay đầu hỏi mạng bá, người của Đỗng Gia à Đúng vậy, đó là tam gia của chúng ta. Đỗng Minh Dương rõ ràng cảm nhân được cảnh giác trong mắt hắn, lập tức thô lùi, trong lòng liền sinh ra hảo cảm, chấm tài nổi, làm phiền. Điều là Trang Tiểu Thư ra tay, nhưng mà... Đống gia các người thật không có mấy người sạch sẽ. Giống như lời trang tiểu thư, trong bộ ung nhọn điều từ đám hạ nhân mà ra. Bằng không đống vũ to như vậy, sao là ngay cả hạ nhân cũng không đủ dùng. Nhìn Ngô Thiên nói xong lời, liền phủi mông đi mớ. Đống Minh Dương cười khổ không thôi. Tâm gia, bọn họ đều là người có ân với đống gia. Nếu như không có bọn họ, đống gia sẽ không vì một chung rung chuyện này, mà thẳng ta loại bỏ hoàn toàn những hạ nhân này. Bên hỏi thì có chút không xôi tài, nhưng cũng có ý tốt, ngài đừng để trong lòng. Ta biết, mang bá đi làm việc đi, ta cũng nên đi tỉnh tội với cha mẹ. Càng tướng vào trong phòng, bất chân đống minh dương càng thả chậm. Nhưng hắn lại cảm thấy, đó là thời điểm yên bình dân của đám gia trong những năm gần đây. Hắn rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này. Nguyện tưởng rằng mình còn phải cưỡng đi hết thảy, thậm chí ban cả tính mạng Mới có thể đổi về được. Nhưng hiện tại hắn vẫn bình yên vô sự. Đóng da cũng đã thoái thai khoáng cốt. Đàn phát triển theo hướng tốt. Tớ muội Một sinh được một nữ nhi thật tốt. Tam củ. Người đánh đồ sao không đi vào. Cứu viện từ từ mở ra. Mộng tiểu cô nương mặn mang ý cười nhìn hắn. cực kỳ giống tớ mùi năm đó. Phía sau nàng là một nam tử và một tiểu nam tử. Một trái màu phải đều trong từ thế bảo vệ Trên đường đến đây Tâm cổ luôn thầm cảm ơn lương của con Cảm ơn mùi ấy đã sinh ra một nữ như rất tốt Cũng đang nghĩ nên như thế nào Để cảm ơn những việc mà con đã làm vì động gia Nhưng khi nhìn thấy con ta liền nghĩ Những ngày tháng các con lưu lặng bên ngoài đã quá cực khổ Cho dù chúng ta tìm mọi cánh để bù đáp Cũng không thể bù đắp được hết những thiệt thòi Các con đã từng đối mặt Giờ là lúc chúng ta nên để con cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình Đấm anh dương bướm vào trong viện Mộng thư xinh nhãn nhặn Khi cười Rổ lên vô cùng dễ nhìn Có phải hay không Học mắt trên tư tình đột nhiên đổ lên Nàng nghĩ Năm đó khi mở thân là tự thư đậm già Khánh định tâm cũ cũng đối với người ông nhu như vậy Cháy chở người như vậy Cũng đã từng dành cho người tình thân vô cùng sâu đậm tháng tiếc người chưa từng quấy trọng Nàng sẽ không phạm vào sai lầm của một thân. Tâm quan trọng của tình thân với nàng mà nói còn sâu nặng hơn cả tình yêu. Nàng thì sẽ không vì tình yêu mà vẫn bỏ thân tình. Nếu một người nam nhân chân chính yêu quý nàng cũng sẽ không để nàng phải đối mặt với lựa chọn như vậy. Tâm củ là người thân của nàng. Vâng, tâm thứ tình cười. Tâm củ con chỉ cần như vậy. Trong lòng đồng minh trường cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Bở vỗ đào nàng, trong lòng thâm nghĩ. Ais, đại gia, ngài cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta chữ, ta chỉ xoa đầu cháu gái mộng chút thôi. Quay đầu nhìn về phía thư hàng. Thư hàng, không muốn nhận tam cụ sao. Đương nhiên không phải, tam cụ. Hài tử ngoan, đống bình dương liếc mắt nhìn bà chìm, mang theo ý riêu quẹo nhìn cháu gái. Vị này, ta nên xưng hô như thế nào đây? Còi cháu trẻ. Có phải quá sớm không? Bạch Chìm lập tức nhìn trong bên trường càng thêm vờ má áo cảm cũng lạnh tức tăng cao Sớm hay muộn thôi gọi ta một tiếng chỉ cố là được Tên chữ của ngươi Ừ, phổ thân đạt Vậy hắn cũng không dám gọi ít nhất hiện tại không thể nhưng thấy bạch Chìm biểu hiện thần cận cũng khiến hắn rất vui vẻ đem chuyện sừng hồ bỏ qua một bờ nói sang chuyện khác Đi thôi ta cũng nên đi gặm cha mẹ dặm đầu tạ tội. Vẫn căn vòng kia, rõ ràng vẫn là những người đó, nhưng cảm giác đã không còn ngộp ngặt như trước. Người cũng không còn cằn thẳng cao độ, trái mặt mang theo nụ cười thoải mái, nhưng người từ cỡ tiếng vào cũng đều mang theo ý cười. Đóng minh dương liền quỳ xuống trước cửa, vào tới trước giường. Từng cái từng cái dặm đầu văng lên, nghe âm thanh cũng khiến người cảm thấy đau. Cha, nương, Nhi tử vô dụng, nhi tự nhi tự Nghe ngào, trong lòng đã Minh Dương nghe vàng lần tính cứ chính mình. Nhưng những chuyện hắn làm cho dù dọc đầu cả ngàn lần cũng không hết. Nói thế nào thì chuyện hắn hạ trọng hai vị lão nhân là sự thật. Chỉ bằng điểm này hắn đã không có mặt mũi nào biện hộ cho mình. Không bảo vệ được cha mẹ là hắn vô năng. Không thể trách con, muốn trách chỉ có thể tránh chúng ta không ngoan trọng bằng lão đại. Lời nói là cha tử có chút mệt mỏi, nhưng cũng ngóng thể phụ định ràng tâm trạng hiện tại của ông rất vui mừng. từ thế tử, không nên nào có thể cảm nhận được cảm giác buông tai tấn chừng như đã thân vọng hoàn toàn với cả ba nhị tử. Nhưng khi biến vẫn còn Lão Tam đang âm thầm bảo vệ bọn họ, hai người đều mừng rỡ như điền. Hiện tại, bọn họ không dám yêu cầu quá nhiều. Lão phụ nhân tưởng mình đến nâng người dạy. trước kia là hận, là quán ngay cả liếc mắn cũng không thèm để ý lần này đánh giá kiệt đứa con trai này một lần mới phát hiện tâm Nhi gầy đi rất nhiều đề phòng huynh trẻ cha mẹ trách quản hẳn còn hào hến tâm lực để bảo vệ tính mạng của cha mẹ làm sao có thể không gầy Tam Nhi, Tam Nhi, Tam Nhi cụ nương Lá phụ nhân không thể kìm nén khóc lên không giống như lúc trước chỉ lặn lặn rơi lệ Mà rau rớn ôm con trai không lên thành tiếng. đang thức tình ngược lại nhẹ nhàng tở ra. không là tốt rồi. Cảm súng của ngoài tổ kìm ném quá lâu. Khóc lớn một hồi phán tiếng ra cùng tổ. Đấm minh dương vội vàng lão nước mát đang không ngừng rơi xuống của mạo thân. Không biết là ăn ủi chính mình hay ăn ủi mẹ ruột. Đã qua, yêu đã qua. Mua chuyện rồi sẽ tốt. Đấm da cũng sẽ tốt hơn. Giữa một mạng tiếng khóc Đăng Nguyên vội vàng đứng ở bên ngoài bẩm báo. Công tử, ôm công công đến. Ba chim đi đến cửa nhìn thông qua, không nhìn thấy người. Đăng Nguyên nhìn chấm giải thết. Tụt Hà đi trước bảm báo, hắn vẫn còn ở phía sau. Người trong phòng được nghe được, khi vẫn còn lo lắng cho lão phu nhân, nàng không kiểm thai đổi xin ý, chỉ có thể sửa sang lại một chút, tân lực để bản thân không mất lệ nghì. Ý ông công công muốn chứng đạo lúc này vô cùng quan trọng với đọc gia. Chỉ khi hoàng thượng chỉ bỏ qua thì chuyện này đống gia mới có thể trôi qua trong yên bình. ban không, đống gia chỉ có thể tiếp tụng rút gần lộn gia cho đến khi hoàng thượng vừa lòng. Thư tình, thư hàng, tứ đại hai con ra bên ngoài ngân đón đi. Không cần thiết, ở trong này là được. Bà chim dẫn râu ra cửa. Hắn không thích những trường hợp ngủ ý mị như là không giống lúc này. Nếu không phải tư tình còn ở trong phòng, hắn sớm đã ra ngoài. Trong quan niệm của hắn, chỉ có người vô dụng mới rơi nước má. Người giải chân chính sẽ không để cho bản thân có cơ hội để khóc. Tuy nhiên, tư tình là ngoại lệ nước mắn của tư tình với hắn mà nói còn lợi hại hơn cả vũ khí đã qua đặc chế Ông đứng tiến vào liền dụng mình, bước chân cũng nhanh hơn. Không đợi người đóng da lên tiếng chào hỏi, đã có người hành lễ với bạch chim. Lão nô tham kiến công tử. Miễn, tới gặp ta hay tới vị đấm gia. Lão nô phụ mệnh hoàng thượng đến thăm Đỗng Đại Nhân, thiên thể cũng chứng lời của hoàng thượng đến công tử. Nói, vâng, hoàng thượng nói buổi tối, cha ngài và trang tử thư cùng nhau dùng bữa tối. Nếu như ngài không đến, hoàng thượng sẽ xuất cung đến tìm ngài. Vậy cứ để, chúng ta sẽ đi, ông công công. Trang thức tình cười trả lời, nhìn về với bạch Chim lại hoàn toàn không khá khí. Hoàng thượng sủng bạch Chim vì bạch Chim là con của hắn. Hoàng thượng nguyện ý dung tốn, nhưng trong đó không nhất định sẽ bao gồm cả nàng. Bóng hoa thân vẫn không nói, dù sao đối phương cũng là trưởng giả, đó là phụ thân của bạch Chim, đang đi bái kiến cũng là điều nên làm. Nhưng mà nàng cũng không thể trông cậy nam nhân này, có thể suy nghĩ được như vậy. trong bán, mang theo ý cười Không người xác nhận, phản pháp như không thấy quỷ khó và không đồng ý trong mắt công tử. Vậy lão nâu đi thăm đọc đại nhân. Đồng minh dương vội tướng lên một bước. ôm công công thứ lỗi, gia phụ không thể xuống giường, chỉ có thể nhập ngài đến trước giường bệnh. Đây là lễ đương nhiên, hoàng thượng vẫn quan tâm đến lão đại nhân. Nhập hoàng thượng, chuyên của Trọng gia thật sự là. hai người vừa nói vừa đi vào trong phòng. Thánh Thứ Tình thấy vậy mới hạ rộng với bạch Chìm. Không tính tiếng cung à. Ừ, không muốn gặp mặt những người bên trong. Thánh Thứ Tình vẫn luôn chú ý. Tân lựng không để bạch Chìm luôn suy nghĩ cho nàng tính cả mọi chuyện. Nhưng việc này thật sự không thể làm theo tâm ý hẳn. Nắm chặt cổ tay hẳn, Thánh Thứ Tình ôn như giải thích. Nhưng hôm nay chỉ có chúng ta, người không chỉ là hoàng thượng, mà còn là phụ thân của chàng. Không có đạo lý nào mà vạn vối là để trưởng bối đến gặp mạc. Nó không chần phụ thân chàng sẽ vì vậy mà không thích ta. Không phải chào luôn hy vọng chúng ta có thể hòa hảo ở chung hay sao. Bà chim hoàn toàn không để những thứ này vào má. Nhưng nghe thích tình nói cũng hiếu được một chút trong đó. Miến cưỡng gật đầu nói. Chúng ta tiến cung đi. Sau đó nếu hắn muốn gặp tiếp thì đánh vụ đệ của ta. Trong hoàng cung có mùi khóa người. Dùng mùi khó người trẻ nói hoàng cung tính hợp sao, Trắng Thứ Tình không biến nói gì cho phải. Người sống ở nơi này cũng không phải điều sạch sẽ, bẩn. Chà nói khó ngửi ý là như vậy. mà chìm như mày dù sao chính là không dễ chịu. Trắng Thứ Tình rốt cuộc cũng không tím tụng khó sự hẳn. Được rồi, về về sao chúng ta ít đi lại? Chương 120, không phải cứ ho động thì sẽ nhận thân thích. Ông đớn không nắng lại lâu. Chấn đạn tầm ý hoàng thượng, tôi là an ủi vài câu liền ra khỏi phòng. Nhìn thấy hai người đang nói chuyện, đeo mạng không khỏi mang theo ý cười. Lúc nói chuyện cũng mang theo chút hiền hòa. Thời gian không còn sớm, mong công tử và tiểu thư đang để hoàng thượng đợi lâu. Đáng tư tình đang muốn đáp ứng, chặt nghe bạch chim nói. Chỉ gặp một người là phụ thân, những người không liên quan đừng để ta gặp được ông đứng lập tức nhớ tới năm đó khi công tử mới về hoàng cùng do yến lần đó hoàng thượng tuy rằng hảo thầm muốn mọi người biết ngày ấy có bao nhiêu coi trọng nhi tử mới nhận về nhưng chính bởi vì sự lông rộng này đã khiến cho tất cả hoàng tử đều sinh ra mâu thuẫn công tử cũng không phải người chịu nén dẫn cho quà đương nhiên là lập tức trở mạng khi mọi người đều ngồi đó Ai cũng không có sắc mặt tốt Sau đó liền vừa mong trả lấy người Từ đó về sau Hoàng thượng không thể thấy người ở hoàng cung Mới năm đến ngày chỗ Của bại phu nhân Mới đến vụ hội nguyên một chuyến Vì vậy Ít trong lời nói của công tử hắn nghe Cũng hiểu rõ ràng nhịn cười nói Công tử yên tâm Hoàng thượng sẽ không để những người đó Tới làm ngụm ngạc không khí Bách chim hờ một tiếng Nhở tới nơi kia Lòng liền tràn đầy mất hứng muốn ăn đồ ăn nóng. Vâng, công tử còn có gì phân phó. Bà Chìm nghĩ nghĩ vậy tài. Trở về đi. Vâng, lão nô cáo lùi. Sau đó cũng hành lệ với Trang Thư Tình lúc này ông Đức mới rời đi. Trang Thư Tình nhịn cười thật khổ. Nam nhân này rõ ràng chính là đang làm nũng với hoàng thượng. Thế nào? Bà Chìm không hiểu nhìn hàng. Hò một tiếng, Trang Thư Tình hỏi. Đồ ăn nóng là sao? Đồ ăn trong hàng cung đều lạnh sao? Mộng đống quy củ Cho đến khi đưa cơm lên bàn Thì so với đồ ăn lạnh Cũng không khác gì lắm Còn không ngon bằng đồ bém trong vũ nàng Dù nương tự biết Trang khen thức ăn nàng ấy làm Chắc chắn sẽ rất cầu hứng Nhưng nửa đồ trong hoàng cung sẽ khóc Trang thức tình nhìn đồng minh dường Bên cạnh không nói gì, cười cười Tam cũ chúng con chuẩn bị Phải tiến cùng Chuyện trong nhà, đúng rồi Tâm thẩm và hà mọi người đâu? Trước khi ta chuẩn bị trình lên chứng cứ, đã đưa mọi người về nhà mẹ đẻ. Ngày mai ta đến đón mọi người trở về. Đóng gia lúc này cũng cần nàng ấy hỗ trợ một số việc. còn không cần nghĩ nhiều. Cô thân đã giao đẫm gia cho con, bé này do con làm chủ. Tâm thẩm của con cũng đã quen với tình huống trong tộc. Có một số việc nàng ấy có thể giúp con một tài. Tâm củ Còn đến Kinh Đô vì bệnh dịch lần này, sự tình đã không thể điều hoãn. Đóng gia, con cũng không có nhiều thời gian để quản. Cô cũ mau đoán tâm thẩm về đi. Chuyện trong nhà đều phải nhờ mọi người rồi. Có mọi người ở đây, cháu ngoài còn sao có thể quản chuyện của đọng gia. thứ tình, riêng chuyện lần này con sẽ không lưu tình với bấm luật người nào. Đến cũng vậy, mà thứ súng cũng vậy. Chỉ cần có tham gia đều sẽ bị đưa lên quang phụ. để bọn họ nghiêm sử theo luật. Đấm da là gia tổng đã tồn tại nhiều năm, người nhiều không thiếu. Hiện không biết bao nhiêu người đang thầm mắng con tầm ngoan tủ lạ. Con cũng không cần những thứ này, nhưng tự sẽ không để bọn họ tốt tội. Đấm da hiện tại, tốt nhất là cũng đu dấu tài, để thờ cơ lần nữa bật khởi. Con hy vọng, trong mấy ngày tỷ đệ chúng con ở lại kinh đô, người đấm da đừng nên có bất kỳ động tác nhỏ nào. Không phải cứ ai họ trọng là con sẽ lập tức đi nhận thân thích. Nếu như cháu gái còn tiếp tục nắm quyền ở đồng gia không buồn, bọn họ sợ là sẽ đánh gặp mặt nhận thân thích hồng trốn tội. còn cũng không muốn bị người kháng xem nhẹ. Tâm củ, người không cần nói nữa. Khi thật cháu gái cũng không muốn quản chuyện này, lúc đó nhận quyền cũng là do bị rỗng, đại cụ chọc tớt. Tâm củ đến vừa đúng lốt, chuyện đồng gia bây giờ giao cho củ cụ quản lý. Mặt khác, con cũng lo lắng ngoài tổ phụ và ngoài tổ mẫu mềm lòng, chỉ dơ cào đánh khẻ. nên như vậy, đống giáo này sẽ vẫn giống như lúc trước. Nói thật, cháu gái cũng không muốn nhắc lên quan hệ với đồng già Thử cháu gái muốn chỉ là thân tình. Nếu người thân có việc, còn cam tâm từ miễn vì đối phương mà đã giá. Nhưng điều kiện tiên quốc là, đối phương cũng thật sự coi con là người thân. Nếu không, con tình nguyện chỉ có một đệ trẻ là thư hàng. cũng không nhận bất kỳ người không liên quan nào tâm cũ yêu cầu của cháu gái kỳ thẫn cũng không cao có phải hay không đúng vậy không cao mà vô cùng cao ở trong gia tộc lớn như bọn họ chỗ nào có thể tìm ra được thân tình thuần tỷ đấm anh dương cười khổ cháu cái này quả thẫn quá cường thế hoặc nó là nàng quá thuộc tỷ người như vậy khó có được nhưng nếu có thể nhận được chân tâm cổ nàng vậy cũng là mụn hạnh phúc. Người như nàng vậy, cả đời không cần lo lắng, có người sẽ trầm sau lưng mình một đào. Em người, dù cho người gặm rủi trò, dù tất cả mọi người vấn bỏ người, nhưng nàng vẫn xe đem hết toàn lực cuối cùng ra giúp đỡ người. Không muốn gọi hắn là đại củ thì đừng hội không cần miễn cưỡng chính mình. a tháng thức tình trần mắt nhìn, Tam củ, có phải củ củ nói sai trọng điểm rồi không? Đặng Minh Dương cuối đầu cười. Ý của con ta hiểu, nhưng còn những người khác ta không dám cam đoan. Ta nhất định sẽ làm tốn trách nhiệm của một người cũ cũ. Nếu ai dám giơ tay chỉ trích con, ta liền chẳng tay bọn họ. Đưa tay trái thì chẳng tay trái, đưa tay phải thì chặn tay phải, không cần lưu tình. Có lời này có thăm cũ là được rồi, mấy ngày này con sẽ ở phủ trẻ của Bạch chim, nhưng còn thư hàng để ở lại động gia trì. Tỷ Tỷ Chuyện của Tỷ để không giúp được Đi theo cũng vô dụng Không bằng đi với tâm củ Nhìn của cũ xử lý mọi chuyện như thế nào Mà học hỏi Có đôi khi Tỷ cũng không phải người tốt Nếu đệ giống như ta Vậy sao ta sẽ lo lắng Đứa bé khi con nhỏ không thể rời khỏi mẫu thần sau này lớn lên không thể mất đi phụ thần Có một số phẩm chất riêng Chỉ có thể hỗn tự phụ thần Trang trình lương không phải tấm ương tốt Nàng cũng không trông kể vào người cha như hắn có thể phát vi trực tác dụng của mình. Muốn Trang Thứ Hàng đi học hắn, nàng tha để trẻ ấy trở thành người vô tài. Nhưng cái trứng cống lội phải giữ được. Tỷ là Tỷ tỷ tốt. Trang Thứ Tinh cười. Nói lời dễ nghe cũng vô dụng. Tỷ đã quyết định. Tỷ tỷ. Làm nũng càng vô dụng. Trang Thứ Hàng đen mặt. Hắn đầu có làm nũng. Đóng Minh Dương nhìn đã đột cười. đem cháu trai kéo đến bên người. Đi thôi, trong khoảng thời gian này, để thức hàng theo tâm cũ. Đến lúc đó thư tình con đừng đau lòng. Dù sao thì sao phải về sao, đến người ta lừa còn tốt hơn nhiều. Đến thức tình không để ý tới gân mặn đen thùi của đại đại. Cháu gái đi cấp biển với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mậu. Cùng nói chuyện bán ngoài, hai vị lão nhân đều nghe rõ từng chữ. Trong khoảng thời gian này, trên những tiếng hít khí của lão phô nhân, thì cũng không có lời nào. Ngoài tôn nữ quá xuất sáng khiến bọn họ đau lòng, một người khi sinh ra không phải điều có thể hiểu biết mọi chuyện. Có người càng ưu tú cái giá phải trả sư lưng sẽ càng lớn. Không biết nàng làm thế nào để bụng bản thân trưởng thành được như hiện tại. Mọi người đều đi vào, trắng tư tình theo tối quen tiếng lên bắt mạch, tờ với lúc trước thì mạnh tượng đã có chút biến hóa đang từ từ chuyển tốt. Ngoài tổ phụ, Khi thuận của cháu gái không tính hợp với tình huống của người. Chờ sau khi động đã đựng dậy hết, Ngài, Ngài nên mời hai đại phu về điều dưỡng lại thân thể. Như vậy thân thể của Ngài mới có thể từ từ tốt lên. Trong quá trình có thể chậm một chút, nhưng không cần sốt ruột. Mấy năm nay động không gây hại đến cống loại cơ thể, nhưng dù sao cũng phải dưỡng tố mới có thể linh hoạt như trước. Mấy ngày tiếp theo, cháu ngoại sẽ phải giải quyết vấn đề dịp bệnh. Đám thời không biết, Hoàng thượng sẽ phải cháu gái đi đến từng phủ thành hay không. Nhưng mà chỉ cần cháu gái còn ở kinh đồ sẽ nhất định thường xuyên đến thăm hai người. Chính sự quan trọng hơn, không cần lo lắng cho chúng ta. Chuyện của nóng da đã khiến con vất vả. Sau này ta sẽ để bọn họ ăn phần một chốt, không gây thêm phiền tối cho con. Lã giá tử vỗ vỗ tay của cháu gái. như chuyện con không thể tưởng mình chống đỡ. Đang tiếng đẫm da hiện quá đổ nát. Không thể trở thành hậu thủng mạnh mẽ cho con, sao có thể để cho con phải bận tâm thêm nữa. Con rất vui khi lúc ngoại tổ phụ cần có thể ra ta giúp đỡ, chứ không phải chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Ràng thơ tình cười, cháu gái nếu không tận lực, chỉ sợ tối về, nương sẽ nhập mộng mang cháu gái. Nương, người vẫn luôn nhớ hai vị lão nhân các ngài. Tuy nương không nổi nhưng cháu gái biết, chứ là bây giờ nương không thể trở về. Nghĩ đến nữ nhi đã đi sớm, Lão Phu Nhân liền rơi nước mắt. Lúc nương con rời nhà đi, ta đã biết nó sẽ không về được. Tính của nương con là vậy. Cho dù tốt hay xấu, một khi nó đã chọn lựa thì sẽ chấp nhận. Ta chỉ muốn con bé sống tốt, cho dù ngày qua không được hài lòng cũng không sao. Cho dù chỉ cần ở trong nhà quản việc cho dù cuộc sống không quá khá giả, cũng sẽ không phải đến mức rẫn mạnh như vậy. Sao nương con có thể nhận tâm, chúng ta thành người đạo bạn tiễn kẻ đầu xanh Nếu con bé dám thấy mắt con Con nó nói đến tìm ta Ta mới là người nên mắng cho nương con một trận Các thứ tình vội tương lên Lao lệ cho ngoại tổng hậu Bắn đánh dịch nói Là con nói sai rồi Con không nên nhắn tính hương Mấy năm nay tổng hậu đã không ngừng khóc Mắt của ngài không còn tốt Đừng khóc nữa Lúc trước ngài không bao nhiêu Thì giờ phải cười bù lại Chúng ta sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp Những chuyện trước kia đã là quá khứ Những người khiến nương phải đau khổ Cháu gái đã xử lý bọn họ Một người cũng không tha Tân gia đang Thành Lương kia Đều đã bị bà chim ném vào quảng sát làm việc Mấy năm tiếp theo Đừng nghĩ đến chuyện trở về Nương đi biến nhất định sẽ cao hứng Lá phu nhân nâng lên khung mặt đẫm lệ Trần mắt há mòm nhìn cháu ngoại Còn con đưa Trang Thành Lương Đi lấy quảng Vâng Để hắn tỉnh thời, hắn không muốn. Chứ lại đồn lần này hắn cũng có một chân. Đã không yên phận thì cháu gái tạo viện cho hắn làm. Lão phố nhân thấp bản năng nhìn về lão gia tử. Lão gia tử lại cười. Chỉ là đã lâu không cười nên cư mặn có chúng mất tự nhiên. Làm rất tốt. Tuyện con làm cứ làm nhưng đừng nói cho bất kỳ ai miếng để bọn họ lên án. Vâng, là bạch chim cho người đưa đi. Không ai biết là đưa đi đâu. Đáng thích tình nhìn sắc trời đã không còn sớm, rồi đứng dậy nói. Châu gai phải tiến cung một chuyến. Có chuyện gì thì tùy thời đều có thể cho người của Bạch chim đến phủ tiền lời. Bạch chim chẳng lưu lại một số người ở đây để hỗ trợ đổng gia một chút. Ừ, còn phải đi đổi mộng thân siêm y. Đáng thích tình cũng không tiến tục lưu lại. Đóng minh dương đưa người ra cửa, nhưng hai người mộng trước một sao vấn lên xe ngựa. Nghĩ đánh chuyện hôm nay trong lòng cảm thấy thoải mái một chút Mạng bá Đóng cửa từ chối tiếp khác Vâng, tâm gia Lại trở lại phòng của cha mẹ Hành nhân đều thức thời lưu ra ngoài Bóc nhà ba người trầm mặt hồi lâu Động mình giường phải mở miệng Đại ca không có khả năng thoát tội Vì ca cũng giống mụn tay trong đó Còn không muốn khiến đại ca cảm thấy Có muốn cùng hãng tranh đọc động gia Nên vẫn luôn không bạn đến vị tâm nhà Vì vậy, đại ca đối với con cũng coi như coi trọng. Bởi vì con vẫn luôn mặn kẽ mọi việc, nên những biến hóa trong con không thể trướng cảm giác được. Sau này, đại ca phái con đi làm một chuyện. Tâm Nhi vẫn chỉ cho rằng đại ca là đang cố kỵ muốn để con rời đi kinh đô một đoạn thời gian. Sau đó, con cũng liền thuận theo ý của hắn. Cho khi con cảm giác trưởng không tích hợp, thì hết thể điều đã quá muộn Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Chương 121 Tiến cùng Đóng Minh Dương nhắm mắt lại, phản phết như trở về mấy năm trước. Hắn mộng thân phong trần bạch mỏi trở về nhà. Nhìn thấy mộng vị huynh trưởng hoàn toàn khá. cùng với tất cả gần mạng xa là trong phụ lúc đó Đa ca đã hoàn toàn trưởng quản động gia thậm chí hắn còn không thèm dấu chiếm chuyện cha bị trúng đọc lúc ta chỉ cần có một chúng hành động không ổn theo lập tấn tánh mạng sẽ khó giữ nhưng khiến ta cố kỵ hơn cả là tứ hoàng tử rồi đứng đầu thao tủng hết tẩy Đa ta đã bắn tay với tứ hoàng tử không phải ta không có cơ hội để lật độ âm mù của bọn họ nhưng nếu như muốn đoát khẳng với hoàng tử Ta không có nửa phần nắm chá. Vào thời điểm đó, ta cám bản không còn lựa chọn nào cả. Nuột nướng miếu một cái, phản thất như đang xô đi tâm tình chua xót lúc đó. Đóng Dương tiếp tục nói. Ngay từ đầu, đại ca và nhị ca cũng không tin tưởng ta. Hồng ta vô cùng chặt chẽ. Ta phải dùng thời gian gần một năm mới có thể tìm hiểu được mộng chút về độc dược. Nhưng năm qua, cha cũng nhận thức không ít người. May mắn là trong đó có một người có thể hộ trợ ta. tìm được giải dược. Sau đó, thính cầu hắn điều chế thêm một loại đậm dược có phản ứng tương tự nhưng không hề ảnh hưởng đến cơ thể. Còn lại, ta chỉ cần chờ cơ hội ráo đổi với loại đậm dưỡng của đại ca. Sau đó, đem dưỡng đưa cho a Ayao để một ngày hắn bỏ thêm vào nước trà của cha. May mắn, ta vẫn luôn bị ủng hình không sai. Đại ca cũng dần thả lỏng cảnh giác với ta để ta có thể tham dự càng nhiều chuyện trọng yếu. Sau đó ta có cơ hội nắm giữ được rất nhiều chứng cứ. Khi nghe nói người của bệnh công tử đang tại Nau Kinh Đồ, hoàn tượng đã phái ôn công công đi điều tra mọi chuyện. Ta liền biết thời cao đã tới, đèn tất cả chứng cứ ta có được toàn bộ trao đến phụ đề của bệnh công tử. Lúc đó ta đã nghĩ ta không còn mạng trở về. Cho dù tố hoàng tử thế nhược, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Nhưng khi người của bạch công tử biết ta là ai, liền giữ ta là bệnh phủ. Lúc đó ta chỉ nghĩ là bọn họ không tin ta. Sau này nghĩ lại mới thấy bọn họ là đang bảo vệ ta. Nếu không có thứ tình, đống da chúng ta sợ là sẽ hoàn toàn xóa sổ khỏi kinh đồ. Hiện tại cho dù thương gần động cốt so với các cụm kia đã tốn hơn rất nhiều. Bọn họ liền kể hết khổ sở mấy năm qua. Lái giới tự sao có thể không biết. Trong tình huống khó khăn ấy, Tâm Nhi vừa tìm mọi cách để bảo vệ bọn họ. Còn phải trong thời đề phòng mỗi nơi đã đã có bao nhiêu khó khăn. Vấn vã cho con, con cũng đừng quá tự trách. Nếu không có con, cha cũng đã sớm đi gặp những tổ liện tâm động già cái mặn lẫn gia tử hoàn toàn đầm mạng. Nếu đã có tội thì một người cũng không thể lô tình bỏ qua. Cứ thêm như cánh thư tình xử lý, mai ăn bài mọi chuyện đi. Cho dù động da chỉ còn một mình người cũng đủ rồi. Như tự sẽ không lô tình. Tình lúc đó sợ là cha và một người không biết. Nhưng cho dù có người đã phán gián sự tình không thích hợp, cũng coi như không nhìn thấy. Một đám người đều chỉ lo cái lời trước mắt. Người như vậy, ta không bao giờ thủ hạ lưu tình. Chỉ là, cha, người nhà hai phòng của đại ca và nhị ca phải xử lý như thế nào. Những ai tâm dữ đều đưa đến quan phụ, mấy đứa nhỏ cũng nên cho đi học quy cụ. Mời vài tiên sinh đến dạy bọn nhỏ những gì chúng nên học. Không cho phép bướng ra cửa một bữa Nếu như ai không phục, cho bọn họ ra ở riêng. Và tới điểm này, nếu như ra ở riêng, sẽ không chiếm được nữa phần ô việt. Chỉ cần người hơi có trúng đầu óc, đưa sẽ không động ý niệm này. Đóng minh dương minh bệnh ý của phụ thân. Vâng, nhi tự đã biết. Đừng quản chuyện của tình nhà đầu, trước mắn cứ xử lý tốn chuyện của đọc da. Đừng khiến đọc gia trở thành gánh nặng của con bé. Thứ hàng cần phải học nhiệt thứ, máu thân không còn nhưng có cậu. Người thứ hàng có thể học hỏi chỉ có còn ý của tình nhã đầu chắc cũng là như vậy. Đồng Minh Dương giật mình trong lòng vô cùng chô xó. Tình Nhi cũng chỉ mới 15 tuổi. Một đứa nhỏ không cha không mẹ, lại còn có một đề đệ phải chia cổ. Tình nhã đầu không thể không trưởng thành sớm Những tức kháng chúng ta không thể giúp, đầu cưới của thứ tình cũng nên bận tâm một chút. Lão giới tử quay đầu nhìn lão thề Việc này nhờ bà Đương nhiên là phải do ta phụ trách Năm đó không thể khiến Uyển như Cả đi thật tốt Đồ cưới của tình gì ta chắc chắn không thể qua loa Đe tay từ từ Chuyển biến tốt hơn Bên kia Trang Tứ Tình và bạch Chim Đã bắt đầu hướng về phía hoàng cung Bà Chim ngay cả siêm y cũng không đổi Nhưng Trang Tứ Tình vẫn kiên trì Chuẩn bị tốt Đã muốn để lại ấn tượng tốt với cha chồng tương lai Xe ngựa tiến vào từ cửa cùng, lên bài sang loán, xe ngựa hiên ngang đi vào trước mặt tì vệ. Chỉ như vậy hoàn toàn không học nguy cụ, nhưng không ai nào dám ngăn cản. Hơn nữ hoàng thượng cũng có trường lời xuống Cho dù có người đang thầm quản, nhưng không ai dám bàn tán nửa câu. Cho đến khi xe ngựa đi xa, mắt có người nhỏ giọng nói, đại hoàng tử và tứ hoàng tử đang bị cấm tố. Vì này từ lúc xuất hiện đã kêu ngỡ cùng vọng. Nhưng hết lần này đến lần khác hoàng thượng là điều khoan chung Chứ, đúng là đồng nhân bất đông mệnh Người ta cho dù có kiêu ngạo cùng vọng Cũng không dụi tay đến nơi không thể chặn tay đến Người băng cản không chúng khánh khí sẵn dọng Người nếu muốn bất bình thai hai vị kia Thì đến dưới trướng bọn họ làm trâu lâm ngựa Chứ đừng mang bọn họ đi so sánh với công tử Chu Quân, đều nói cái gì? Sao ta lại không thể nói lời bất bình? Chưa quân cũng không nhìn hắn một cái, nổi mấy câu với người đến thai ca, sau đó liền xoay người trời đi. Gia nhập góng về quân 3 năm, hắn đã sớm xem hiểu rất nhiều chuyện. Đừng nói bạch công tử không đem vị trí kia đặt đông má, nếu như công tử thật muốn ngồi chỗ đỏ. Đám người kia, ngay cả chỗ đứng cũng không còn, chứ đừng mờ đến chuyện bị cánh thiên kế công tử. Trong điều không biến bao nhiêu người toàn lực ủng hộ công tử. Dù sao thì một người có bản lĩnh cuồng vọng, Còn hơn nhiều, còn hơn nhiều so với kẻ không có chút gì ngoài quyền lực đi dõi người. Bên trong xe ngựa, bà chim hoàn toàn không biến chính mình là nguyên nhân chấm ngò cho xung động giữa hai người. Vừa vào hoàng cung hắn liền bắn đầu nông nóng. Khó ngửi muốn chết. Nói tính tình ngữ người mấy lần cũng không ngửi thấy mùi gì. Thật, thật là có mùi, hay là do tâm lý nàng nhìn liền hiểu. Bà chim hắn thực sự không thích nơi tồn quỷ nhất thiên hạ này. Vương tài nắm lấy tay của hắn, đánh thức thân nhẹ chậm trấn an. Ăn cơm xong chúng ta liền đi. Đốc đi, chàng nổi với hoàng thượng. Về sao chỉ cần chàng ở kinh đô, mỗi ngài đều hoan nghênh hoàng thượng đến bài phục cùng nhau ăn cơm. Ở đó ít quy củ, tác nghĩ hoàng thượng khẳng định cũng nguyện ý đi. Người gọi chàng vào cùng cũng chỉ vì muốn thân cận với chàng. Muốn mọi người biết đựng địa vị có chàng trong lòng của ngài. Đây cháy là sự bảo hộ của một vị phụ thân dành cho con trai của hắn. Nếu dù chàng không cần loại bảo hộ này, nhưng đây dù sao cũng là tâm ý của phụ thân chàng. Chàng chỉ cần nhận là được. Chàng ngẫm lại coi trong hoàng cung có bao nhiêu nhi nữ, nhưng ngài lại đối xử bất đồng với chàng. Không phải bởi vì thiên vị chàng hay sao? Chàng thường không có ở kinh đồ, và nằm xuống tháng cũng chỉ gặp chàng mấy lần. Lần này vào cùng, đếu hoàn tưởng cao hơn một lần, có được không ông đứng vụn mệnh đến đó người vừa lúc nghe được vài câu này áo cảm của hẳn với trang thư tình lậm tứng tăng lên rất nhiều lời nói chứ dù vẫn còn khả khí nhưng lại hơn một phần tân cận công tử, trang tự thư đến, bà chim quá thận được đứng an như như nói một nửa nguyên nhân là lời của thư tình vậy nữa kia chính là vì thư tình chủ động nắm tay hẳn vì vậy lúc ra khỏi xế ngựa Biểu tình của bạch chim thậm chí còn mang theo mộng đi cầu hận. Tiên nữ và thái giám trong cung đều vô thành vô tấn còn vô quỷ xuống. Hoàng cung chính là nơi như vậy. Tấm hoàng thượng thiền hướng về ai, nhân tâm lập tấn cũng toàn hướng về nơi đó. Bạch công tử lại còn là người hoàng thượng sụn ái nhớt, nên bọn họ cũng rất vi cụ hành lễ, không để cho bất cứ thứ gì sai sót. Được bạch chim đợt xuống, đang tới tinh nhàng nhạt mỉm cười nhìn ông trớt. Không có biện pháp Đổi với lão nhân nàng điều khoan dùng rất nhiều Phương chi trong lòng nàng cũng biết Cháu hạo tốn với tổng và đại nhân Và người hoàng thượng Đối với nàng trầm lợi chứ không hại Công tử Trang tiểu thư mời bên này Ba chim liếng nhìn ông đớn mụn cái liền hoài đi Nghĩ tới lời vừa rồi Của thư tình Trong lòng hắn liền có chút e ẩm Hoàng cung không phải nơi tốt gì Mới ngay phụ thân đều ở đây Hến đề phòng cái này lại đề phòng cái kia. Còn có rất nhiều chuyện không xử lý xong. Hẳn ngày qua ngày đều tự tại tiêu giao. Bên cạnh còn có thư tình, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. So với vụ thân hạnh phúc hơn rất nhiều. Hẳn hẳn là nên đối tốn với phụ thân một chút. Vì vậy, luôn tiến vào thánh tâm điện. Thế độ và chim khiến hoàng để nhân thời có chúng không thánh ức được, văn ứng cũng chậm nửa dịp. vẫn là ông đứng gá vào tài hắn nói vài cầu, hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Cái gì gọi là hiền thề, cái không phải ví dụ trước mắt hắn sao. Bán tưởng của hoàng đế đối với trang thư tình cũng tổn hoang rất nhiều. Hành y chứa bệnh, trị được cá nhân, thẳng ta quyết đó Muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tài năng có tài năng. Đức tưởng như vậy mới đúng là con dâu của hắn. Dân nữ tham kiếu hoàng thượng. Màu đứng lên, màu đứng lên. Tôn lai dù sao cũng là thê tử của chim nhì. Điều là người nhà, không cần câu thốt. Mau ngồi nói chuyện. Hoàng đế vừa cười, vừa để ông đứng đến, đến người dạy. Nhưng mà ông đứng chưa tới gần, và chim đã vẫn vàng kéo người lên. Ông đứt, vừa đi ngự thiện phòng phân phó, nếu bọn họ xử lý thỏa đáng xong, điền rưa đồ ăn tới. Thần tuân chỉ. Thế em trang tư tình hiện vẻ tò mò, hoàng để chủ động giải thết. Hoàng cung vì cổ nhiều. Chờ đoạn ăn đưa lên chỉ còn chút nóng. Ta ăn vài năm đã quen. Nhưng tử tướng này ăn một ngủm liền không ăn miếng thứ hai. Vì vậy cũng chỉ có thể theo ý hẳn. Là ta không phải trầm. Trong lòng trắng tư tình càng thêm thoải mái. Trong hoàng cùng thiếu nhân chính là nhân tình. Cho nên, cho nên hẳn mới không đặt mình vào vị trí hoàng đế. Chỉ có thể là một vị phụ thân bình thường. Hẳn có thể để ý bệnh chim như vậy. Không phải hoàng thượng đối với hoàng nhì. Mà là phụ thân đổi với nhi tử. Ta giấu bên dưới nhé nhé bệnh chim mấy cái. Và chim nghĩ nghĩ ngầm hiểu. Khi con ở kinh đô, luôn hoan nghênh ngày đến phủ ăn cơm, thân vị so với hoàng cung tốt hơn nhiều. Hoàng đế không nghĩ tới, nhi tử vẫn luôn đổi phải hắn là nhà nó lại đưa ra đề nghị này. Chậm nướng nhịp hắn mới với vang cật đầu. Tốt, tốt, một lời đã định. Lời đế thoại có chút quỷ dị, hắn nửa mắt thấy cũng không tiếp tục được nữa. Trang thức tình đành phải mở miệng. Hoàng thượng, dân nữ muốn hỏi, tình hình bệnh dịch, ngài có ăn bài gì không? Nổi đến chính sự, hoàng đã lập tính khôi phụng bộ dẫn cơ trí. Đục trường tích để người ở kinh trù tính việc này. Nhưng tình huống trước mắn quả thận không tốt. Tư y đã phái đi không ớt. Nhưng số người trở về có hơn phân nữa là bị truyền nhiễm bệnh này. Bên tình hiện không thể không chết được, chỉ là sờ ta là chỉ có thể nhờ người. Tất cả đều làm theo phương pháp của ta. Ta đã yêu cầu bọn họ làm theo lời là người, nhưng người không ở dưới mí bác có thể làm như thế nào ta cũng không rõ ràng. Ở trước mặt bạch chìm, bạn để không chạy dẫu chính mình vô lực. Ta chỉ có thể nhìn những gì bọn họ trình lên xử lý. Tốt hay không cũng không biết là trách nhiệm của ai để tri cố. Cũng chỉ có thể sáng từ tấu trương mà đưa ra chỉ thị. Thế dù là ta cũng không tin tưởng hoàn toàn những thứ đựng ghi trong tấu chương là thật. Nhưng một mình ta thì không thể quản lý được ở xa, chỉ là như vậy.